Uy ngày kết ông Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Trường 56 Ngày thứ 40 Hai ngày ở Hải Nam Bắt đầu khá tuận lợi Khá trình là chấn độc tâm can Dù là thế Vân thường cũng khá lưu liễn nơi này Phong cảnh tuyệt đẹp Phong cảnh dễ chịu Có lẽ sau này có thời gian Có thể ở đây lâu dài Nhưng cuộc sống bình tĩnh chỉ là tạm thời sau khi kết hôn với lục diệp, cô đã biết điều đó. sáng sớm hôm sau, xuân thường và lục diệp dậy từ sớm, ăn sáng xong đi thẳng ra sân bài. dọc đường đi, xuân thường khá kích động, cô chưa từng đi qua căn cứ quân đội. ngay nghĩ đến, tấp lập tức đường thấy nơi sinh hoạt trường kỳ của lục diệp, và cô lại không ức chế được kích động. quân nhân, hai chữ hệ nhắc tới là khiến người ta không kèm được sùng vãi. Vân thường sáng và áo tìm đậm thình thịch không ngừng. Họ chỉ ngồi máy bay hơn một tiếng là tới nơi. Lục Diệp nói chỗ họ ở nằm trong núi có điều không cần lo đến rừng đó sẽ có người tới đón họ. Quả nhiên vừa ra phi trường thì thấy hai người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá cây sẫm. Hai người thấy Lục Diệp lập tức sáng mát chạy bước tới dập gõ chào anh quay sang Vân thường và kêu một tiếng chị dâu dòn dả. Vân Thường còn không quen với lối xưng hồn như vậy. Mặn hơi đỏ lên song vẫn gật đầu đáp lại. Được Diệp nhìn có vẻ rất quen thuộc hai người này. Hỏi tình huống đo vân đọc vài cầu. Lại kết lại bọn họ, liền quay sang hỏi cảm giác của Vân Thường. Nơi tiều là nổi. Chuyển biến như vậy và thật rất lớn. Anh sợ Vân Thường không thích nghi được. May mà Vân Thường không có chỗ nào khó ở. Được Diệp cũng thoáng yên tâm. Vượt qua một đoạn đường tương đối bằng phẳng, xe trực tiếp leo lên được núi. Với đi nhỏ hẹp, chỉ cho một chiếc xe đi qua, bên dưới là vực sâu không đáy, Thì xe lãi trực kỳ vững vàng, nhưng cũng khiến Vân Thường tìm đập chân rùng. Cô chỉ từng đi qua đường núi, giờ bọc cảm thấy bán đầu, anh nhắm chặt máng không dám liếc nhìn ra ngoài. Thực dịm thấy vậy, vừa và vàng ôm Vân Thường vô lòng mình, vừa vỗ lưng cô, vừa thì thầm bên tai cô không biết nói cái gì. Hai người lính ngồi đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu thế thế, tức thì nha răng cười, trong mắt toàn là cười cợt. Kiểu đó lục thật là may mắn, chỉ do bọn họ đẹp thật đó. Không biết chưa nào họ mới cưới được vợ đây. Hai người nhìn nhau đều phát hiện trong mắt đối phương toàn là âm mộ thật sâu. Lã Giang Vận thượng không nhỏ, xe lái được một lát đã từ từ thích ứng, thậm chí còn đẩy tay lục dịp ra, tò mò nhìn ra ngoài. cô là người miền bắc, các bạn chưa thấy qua địa hình thần kỳ như thế này bao giờ. bây giờ vừa thấy, lập tức kinh ngạc, tán thán mãi không thôi. núi non sừng sững xanh ôm từ tối, đó là cây cổ cao vút, đá to bản vấp với trong gió xanh biếc. tảng đá bén ngót hình dạng kỳ dị, vách núi dốc đứng, còn có đáy vật đen ngầm. Tất cả đều mới mẻ với vân thường. Sợ không, lục diệp từ đằng sau bịt mắt cô lại, không cho cô nhìn xuống dưới. Bây giờ cô thấy thú vị, nhưng vẫn có thể lát nữa sẽ xuất hiện phản ứng sai xe. Cảnh sáng rớt mắt, thoáng thái bị bóng tối bao trùm. Vân thường ẩn ra cũng được. Lục diệp gật đầu, cơ mặn thoáng thả lỏng. Đừng nhìn, sau này rồi nhìn, nếu không sẽ bán đầu. Thương thường thường chấp chấp mắt, hàng mi dài như vốt mèo co cỏ lòng bàn tay lục dịch. Cảm giác tê tê nháy mắt từ từ lòng bàn tay vào tận đáy lòng. tay lục dịch đờ ra, miếng môi không nói gì cả, chỉ trái đầu cô qua ẩn lên vai mình. Khi trường nửa đường, rốt cuộn tới nơi, không giống như thể nuối dốc đứng. Nói này là cả mộng khoảng trời điên, dân tính tương đối lớn cũng rất toan phẳng. Thậm chí, nhận ra trưởng đây là trong núi. Ta vừa xuống xe thì tiếp nhận hàng loạt ánh mắt nóng bỏng, đặc biệt là Vân Thường. Cô này đã lâu lắm không có phụ nữ tới. Chấm lúc này tuy vừa đúng tổ cách hồn, nhưng do đổ lỗi nguyên nhân xin chính nạp gia đình các cách. Ta dụ các ông rồi, thân bạn cũng không có cơ hội xin dẫn người nhà theo quân. Anh thử, Vân Thường đối với buồng độc với Tình thị trong này mà nói, Cũng coi như bộn sự kiện với mẻ. Có người mới vừa trở đây không lâu, thậm chí còn chưa từng gặp qua người nhà của sĩ quan cao cấp. Thành ra cũng hơi mất dịnh xoán ánh mắt mình. Sau lục dịp đang lại, từ chối ý tốt muốn đưa về nhà của hai người mới chưa đón họ. Từ mình một tay sách túi, một tay chấm chặn sai vân thường thì thật nhàn. Trong lòng cực kỵ không vui, cái đáp này không nhìn thấy có mấy ngày ánh mắt chữa dịp thế. Đó là vợ anh, ai cho chúng nhìn chầm chầm như thế. Trước đó lục tất tiên, hẳn không thể mọc cánh trên lưng, bay thẳng về nhà mình. Bước chân cũng càng nhanh, hải vân thường đi theo phong kiệp, thành tổng cánh ta lục diệp, yêu anh đi chậm lại. Ông của họ đã được báo trước cho lục diệp rồi, thì thể lục diệp không trốn sức chút nào, tìm được nhà mình. Mới rồi trên xe, hai người kia đã đưa chịu nhà cho anh rồi nơi này canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, hai bên cánh cộng sáng khổng lồ đều có quân nhân tầm trũng đứng đó. ngay cả lục diệp cũng phải mốc chứng minh ra mới dựng cho vào. phòng có cho ống đồ sợ gì, chỉ là một giả nhà rất đơn giản nhưng càng giống nhà. xung quanh đều có nhà, thông thường đoán hẳn là nơi ở của người nhà quân nhân. lục diệp thấy cô ngỏ xung quanh, biết cô muốn tìm hiểu, Cô dẫn cô đi vào nhà và nói rất nhiều phòng còn trống. Thấy Văn Thường tròn mát, anh cười chút chát. Lính độc thần, mặc vợ không ở bên cạnh không ở đây, người khách hôn còn có người nhà theo quân lại ít, nên ở đây bình thường rất vắng. Sau này, chỗ này có lẽ sẽ chán. Độc diệm thả hành đi xuống, bắt đầu nâng mặn Văn Thường lên, nhìn sâu vào mắt cô. Em, nếu em chịu không nổi, anh có thể đưa em về. Thứ việc, rất muốn vân thường ở bên mình nhưng anh không thể hại cô lính chỗ lục diệp không phải quân đội bình thường ra đây, đây có hồ tập cho tất cả lận lận tinh anh công quân chỉ quan cao cấp, thiếu tá trở lên không hề ít. nhưng người nhà ở đây lại cũng kỳ hiếm, thậm chí và rất nhiều người hậu hứng tới đây lại khóc lóc bị đưa trở về nhất là mấy năm trước chỗ này còn từng xuất hiện chuyện vợ lính mắc chứng ù hớt Anh rất sợ vân thường vẫn sẽ xuất hiện tâm trạng không tốt khi chịu không nổi cuộn sống ở đây. Các mặt lục diện nghiêm tốt thăm sâu trong đôi mắt đen nhẫn sắc đén lại chơi dẫu nỗi sợ hãi nung nóng không nổi ra được. Vân thường vươn tay nắm tay anh biết cười dữ dàng trên mặt nhé mang xóa đi bất an trong lòng độc diệt. Anh yên tâm. Thiên tính cả phòng không tới 200 m vuông, bố trí rất đơn giản. Hình xi măng tường vội trắng không sạch sẽ sáng sủa. Trung cụ trong nhà cũng rất gọn nhà, không có rau đặc dư thừa, đồ cần thiết thì không thiếu một món, và nhiều xăng chảo, cháo chậu, ban chảy phân lông, thậm chí sao cải trái cây trồng tủ lạnh cũng có. Hóa thật là đất không quân đội. Trước khi họ tới phòng, đã có người chiêu môn thu dọn, Thành thử văn thường và lục diệp chỉ cần đất đồ họ đem tới là được. Giàn dẹm xong mọi thứ, ngoài cửa vàng lên tiếng gọi lục diệp mở cửa ra nhìn ta mấy phụ nữ và 40 tuổi sắc mày hân hoan đạn đợt đây đều là các chị dâu theo quần lục diệp không quen lắm dù ta quân nhân độc thân không được phép tiến vào chỗ người nhà ở người phán chào vài tiếng và giới thiệu lẫn nhau một chút bây giờ lục diệp mới biết người ta đều là vì vân thường mà đến không dính gì đến anh bất quá cũng tốt Biết thêm nhiều người, cho khi mình huấn luyện cả ngày, mặn đi làm nhiệm vụ, Vân Thường cũng không cô đơn. Sau kịp, bà và vàng mở cửa mời họ vào, giới thiệu từng người cho Vân Thường biết. Người trẻ nhất trong số họ đều đã quá 30 lầm. Thấy Vân Thường rồi đều cao hứng. Thêm một chị em đối với họ mà nói thật hiếm có. Tính Vân Thường hiền lành cũng rất dễ tính, là kiểu được người lớn thích nhất. Mấy chị dâu này vừa thấy cô là thích ngay. Các cô hỏi hàng, thậm chí hành trình ngày mai của Vân Thường cũng định sẵn luôn. Vân Thường cũng rất thích qua lại với họ. Có lẽ là ở trong quân lâu ngày. Tên người họ đều bỏ tiết chất cải mở, tính tình tận gì thẳng sẵn. Sau ngày cô vào lục diệp đi vội, ông có mang gì từ nhà đến. Có điều lúc ở Hải Nam, họ mua một ít kẹo, cửa bột điều có. Nghe nói có mấy nhà có trẻ con Vân Thường liền lấy kẹo dừa và bột dừa ra chia cho mỗi người một phần Mọi người đều vui mừng không thôi Từ đây đi ra ngoài một chiến không dễ Thức ăn đồ dùng đều có người chuyên trách đưa tới Vân Thường tặng mấy món ăn vặt này dùng dỗ bọn nhỏ quả thật quá tốt Vì thế họ đều cảm kết càng thêm thân thiết với Vân Thường Chị mấy chị dâu đi thì đã gần giữa trưa Phương thường làm cơm chiên trứng đơn giản, cùng Lục Diệp ăn vỡ vàng xong bữa, phải bị Lục Diệp kéo đi báo cáo. Tình tự báo cáo trong quân đội không hề trường trà, chỉ là Lục Diệp dẫn cô đi gặp vài sĩ quan cấp cao tốn không ít thời gian, mãi đến gần tối mới về nhà, vừa mới về tới, những người phụ nữ vang sáng lại tới. Biết Nga Trầu Tiên thường thường có rất nhiều việc phải làm, nên không ngồi lâu, chỉ tặng vài món ăn là đi nhờ đó vân thường đỡ tốn công làm công tối cô chỉ cảm thấy ấm lòng đúng cô ở ngoài chứng kiến đều là lòng người hiểm ác mà ở đây được chưa cố khắp nơi cho là thật sự quá lớn buổi tối hai người tắm rửa nhanh gọn liền lên giường nằm ngày mai lục diệm phải quay lại trong quân, mà vân thường cũng cần thích nghi với sinh hoạt khác trước lục diệm vẫn còn chưa yên tâm chị cất lại ông vân thường nói cho cô nghe mọi chuyện một lượt. Giang cô có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Dù tiếng vân thường dễ chịu, cũng bị tiếng lải nhải của anh làm bực mình, chàng tống lộ tay anh, tỏ ý mình biết rồi. Vân thường không quen phải nói với anh. Biết rồi. Vân thường đã bắt đầu buồn ngủ, giọng mũi thật nặng. Diệp thấy thế cũng không nói nữa, nâng trọng ông cô, kéo chàng cho cô. Ban đêm trên núi lạnh đừng để bị cảm. Người lục dịp nóng vẫn thường bị anh ôm đổ mồ hôi nhưng vẫn không đẩy anh ra. Không có gì mà không thích nghi được cả. Cũng không phải chưa tịch mệt bao giờ. Lúc mắn không thấy có con chấm gọi được. Còn cái gì không vượt qua được. Hướng chi vẫn thường cảm thụ tiếng chim đập mạnh mẽ bên tai cái môi hơi cong lên. Ở đầu có anh nơi đó là nhà.